hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 271, chém giết. Hà Cửu Thiên Huyền Nữ cả kinh. Còn tưởng rằng có ơn mưu gì đây. Nhưng thần niệm hơi động, liền phát hiện nội bộ cũng không có huyền cơ gì. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng tâm tư tình huống bên ngoài Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là thân hình hơi động. Bắn nhanh ra như điện. Tiên tử, tiên tử, đại trận ở ngoài Có hơn 10 vị thân hình khá là chật vật tu sĩ đang đợi chờ đợi Giờ khắc này vừa thấy được cửu thiên huyền nữ ra đại trận Nhất thời đều là mặt lộ vẻ vui mừng liền vội vàng tiến lên Những này chính là những thiên đình đó tu sĩ Hình thiên truy sát đông hoa đế quân Để bọn họ tránh được một kiếp Nhưng những người này cũng không dám tùy tiện hồi thiên đình Không phải vậy Ngọc Hoàng Đại Đế không phải là cái gì tính tình tốt Bất quá thật ở cửu thiên huyền nữ vẫn còn Những người này đối với cửu thiên huyền nữ tự tin vẫn còn có chút Thế là liền không hẹn mà cùng ở đại trận ở ngoài chờ đợi lên Chúc mừng tiên tử phá tiệt giáo đại trận Có vị đứng đầu địa ngục tiến lên nói rằng Nhưng nói đến một nửa một bên phát hiện cái kia cổ thiên huyền nữ sắc mặt trầm lạnh phủi hắn một chút Nhất thời một luồng cảm giác mát mẻ sông lên đỉnh đầu Phía sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh Mặt sau cũng không dám nói Mà cái nhìn này để cho dư nhìn thấy người cũng vội vàng đem sắp sửa nói ra nuốt trở vào Bọn họ làm sao biết đại trận này là kim cô tiên chủ độc đem cửu thiên huyền nữ thả ra Không phải vậy cho dù cửu thiên huyền nữ có thể đi ra Nhưng cũng sẽ không như vậy ung dung cửu thiên huyền nữ toàn thân đều bị một tầng 7 màu tiên quang bao phủ Trên người nàng tiên ý có chút phá nát Thời gian khẩn cấp Cũng chưa kịp đổi đi Tự nhiên hay là dùng tiên quang che lấp một thoáng Chừng một chút vì kia không thức thời tu sĩ Cậu thiên huyền nữ nhìn về phía xa xa Nhất thời ánh mắt ngưng lại Này đại vù hình thiên đảo hạnh còn cao hơn nàng Cậu thiên huyền nữ trong lòng có cơn tức sần ở bốc lên Nhưng giờ khắc này cũng không nghĩ đánh với hình thiên một trận ý nghĩ Không nói vừa nãy cùng kim cô tiên đại chiến tiêu hao không ít pháp lực Chính là nàng trạng thái toàn thỉnh Đối đầu này đại phu cũng là thua nhiều thắng ít a Cẩu thiên huyền nữ Mà lúc này Đông hoa đế quân nhìn thấy cái kia từ trong đại trận đi ra cẩu thiên huyền nữ Nhất thời vui vẻ Vội vã hô to một tiếng Đồng thời chạy trốn lại đây Cẩu thiên huyền nữ Đông hoa đế quân phía sau hình thiên đại vô vận chán ngưng lại Nhìn về phía xa xa đảo kia bị bảy màu tiên quang bao phủ tươi đẹp bóng người Ánh mắt nhất thời ác liệt lên Ngày xưa vu tộc nhưng là có không ít đều là vẫn lạc ở nữ nhân này trong tay Như cái kia đại vu phong bá Một luồng sát ý nút trời ở hình thiên đại vu trong lòng bắt đầu lăn lộn Không kìm nén được Giết Hình thiên đại vu quát to một tiếng Chấn động thiên thiên địa Hai mắt sát khí ngút trời Thân hình hóa thành một đảo khổng lồ lưu quang Truy tinh cản nguyệt Một bước bước ra đến đông hoa đế quân đỉnh đầu Chết đi Hình thiên đại vu lạnh lẽo nói rằng ầm ầm ra tay một trưởng che trời Bàng bạc thần lực dường như từng cái từng cái cử long Giống như lượn lờ nàng Dường như một pho tượng chiến thần Sở khắc này trạng thái cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống Trước kia hắn tuy rằng hung mãnh Nhưng làm cho người ta cảm giác vẫn tính bình thường Nhưng bây giờ Hắn liền dường như một vị nổi khùng man thú giống như Cả người khí tức làm cho tâm thần người run dậy A Đông hoa đế quân cảm giác được nguy cơ tử vong Không khỏi sợ hãi kêu to Toàn thân pháp lực sôi trào Cả người đều là tiên quang tung tói mà ra Bảo kiếm trong tay càng là rừng rực cực kỳ Đón nhận hình thiên đại vô bàn tay lớn Rừng tay Xa xa cửu thiên huyền nữ vội vàng chạy tới Kiều quát một tiếng Một đảo thô to bảy màu tiên quang vội vã Oanh dích mà ra nổ nát một mảnh thư không Ai tới cũng cứu không được ngươi Hình thiên cười gần thủ trưởng hạ xuống thần quang như sắt. Phịt một tiếng đem đông hoa đế quân bảo kiếm trong tay đánh bay. Linh quang âm ụ. Đón lấy. Bàn tay lớn không ngừng nhỉ chút nào rơi vào đông hoa đế quân trên người. Âm. Một tiếng vang lớn. Đông hoa đế quân kêu to mâu nhưng mà sừng. Cả người nổ tung ra. Huyết ngục tung tói một mảnh. Rơi ra đại địa, vù, một đảo tàn tả nguyên thần từ một mảnh trong máu thịt bay ra. Cái kia nguyên thần đã tán loạn hơn nửa. Mơ hồ còn có thể nhìn ra là đông hoa đế quân sáng sấp. Sợ hãi vạn phần hướng về cửu thiên huyền nữ bay đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng tử hình thiên đại vu trong miệng phát sinh. Âm thanh nổ vang từng trận, có loại hảo nhiên sức mạnh. Đảo kia tàn tả nguyên thần không có bay ra bao xa liền bột một tiếng vỡ vụn Hóa thành điểm điểm quang mang tàn đi Đồng thời, một đảo chân linh bay ra Ở hình thiên đại vu ánh mắt kinh ngạc bên trong Bị kéo vào trong hư không Đông hoa đế quân vẫn lạc rồi Một vị từng ở tử tiêu cung nghe qua đến đảo thanh danh hiển hách Đại thần thông giả vẫn lạc lên phong thần bàn Thời khắc này, chính là cỡ thiên quyền nữ cũng là trong lòng một trận lạnh lẽo thấu xương Làm cho nàng rốt cuộc tỉnh táo hiểu được đây mới gọi là thiên địa sát kiếp Mà xa xa đinh nhạc đoàn người cũng là có chút trầm mặt Tiện tị, hình thiên đại vô tuy rằng nghi hoạt đông hoa đế quân chân linh hướng đi Trong lòng biết ở mình bị trấn áp trong khoảng thời gian này khả năng chuyện gì xảy ra Nhưng những chuyện này tùy theo liền bị hắn vứt qua một bên đi rồi Ánh mắt nhìn về phía cầu thiên huyền nữ Một tiếng sát kiếp uy nghiêm đáng sợ hét lớn hô lên Đón lấy Hình thiên nhanh chân một bước Trong thời gian ngắn đến cổ thiên huyền nữ trước người Ngập trời thần lực phóng lên trời Khí thế uy ác minh mông thiên địa Một quyền trực tiếp nổ ra Hủy thiên diệt địa giống như Muốn một lần giết chết cậu thiên huyền nữ Nhưng cậu thiên huyền nữ không phải đông hoa đế quân Phản ứng cấp tốt Nói thầm một tiếng không được Nhưng hình thiên đại vu một tiếng tiện tì Vẫn để cho nàng một đôi mắt đẹp tuôn ra một luồng ngập trời sát cơ Dĩ nhiên miệng thét nàng vì là tiện tì a Cậu thiên huyền nữ lớn tiếng khẽ kêu Toàn thân bảy màu tiên quang rừng rực vô biên Hình thành một vùng biển minh mông biển rộng Quang mang cuốn một cái Hóa thành một đảo trói mắt bảy màu tiên kiếm Chém về phía hình thiên đại vô Oanh Trong thời gian ngắn Hai người chạm tay Đại vu hình thiên thần lực vô biên Một quyền hạ xuống Đủ để hủy thiên diệt địa Nổ vang một tiếng vang lớn Cẩu thiên huyền nữ bảy màu tiên kiếm bị hình thiên một quyền oanh vì là nát tan Tiếp theo hình thiên trong tay lực phách Chém về phía cẩu thiên huyền nữ Xì xì Thủ trưởng đánh xuống Cẩu thiên huyền nữ như bị sét đánh Thân thể mềm mại run rảy lùi về sau Bao phủ nàng toàn thân bảy màu tiên quang bị chấn bể Lộ ra vẻ đẹp của nàng diễm dung mạo Bất quá ở trên người nàng, nơi ngực tiên y phá nát một mảnh, nước xa như hoặc lộ ra một mảnh, càng có một đảo vết thương khủng bố xuất huyết, máu tươi không khỏi chảy ra, nhất thời nhuộm đỏ nàng trắng như tuyết tiên y, cổ thiên huyền nữ một chiêu bị thua, lấy đại vu hình thiên sức chiến đấu khủng bố, thân ở hốn nguyên cảnh so với Cửu Thiên Huyền Nữ nên muốn cao một cảnh giới. Cửu Thiên Huyền Nữ căn bản không có thể ngăn cản, chết. Hình thiên quát lạnh. Tiếp ngay cả ra tay. Không chút lưu tình. Không chút nào thương hoa tiếc ngọc chi tấm Một lòng muốn muốn tiêu diệt Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ rít gào, không dám mạnh mẽ chống đỡ, thân hình hơi đồng lui nhanh mấy vạn dặm. Đi. Vội vàng trong lúc đó, cậu thiên quyền nữ đối với những kia kinh ngạc đến ngây người thiên đình tu sĩ hét lớn một tiếng. Sau đó, thân hình liên tục, thân hóa một đảo độn quang, cấp tốt bò chạy. Nhất thời, hơn 10 vị thiên đình tu sĩ hoảng rồi. Từng cách từng cách độn quang bay lên, đuổi theo cậu thiên quyền nữ bò chạy. Nhưng một đảo thân ảnh khổng lô tốc độ càng nhanh hơn đuổi theo